Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quanh năm tỏa mát cả một chu vi sọng lớn Nơi đây là chỗ nghỉ mệt của nông dân Của lũ trẻ chăn trâu Và của khách bộ hành từ tỉnh về lạc Cách quán lá, bán nước trẻ Và giam ba thứ bánh kẹo Thấp lẻ tẻ dưới gốc đa Hậu quăng một nắm chuyển đơn ở đó Rồi đi nhanh lên đêm Ra bến đỏ, đúc trời đã mở tối Vừa đi, hậu vừa nghĩ đến em gài Và các đồng chí trong tri bộ chỉ cần một người bị bắt, toàn thể chi bộ có thể vào tù hết. Nhưng mọi việc đều chót lọt cả. Sáng sớm hôm sau, người đi làm kẻ đi chợ, đâu đâu cũng kháo nhau cái chuyện đơn trống tây tràn ngập từ làng lên huyện. Lý trưởng cầm tờ truyền đơn ẩm ẩm hơi sương, vừa tức giận vừa lo sợ, quyết chí truy tập thủ phạm, nhưng dĩ nhiên chẳng tìm ra ai. Ông tập họp trưng tuần lại Cột cho mỗi đứa một ba to vào lưng và mắng Đồ ăn hại Cả đêm chúng mày không đi tuần phải không Cờ bạc rượu chè rồi ngủ lăn ra như chết Có biết cái gì đâu Có ngày chúng nó cắt cổ cũng không biết Ông tức giận vì đám giặc này dám vút dâu hồ Đem chuyển đơn vào địa phận của ông mà phổ biến Nghĩa là chúng không còn coi ông ra gì nữa Ông lo sợ là vì nếu tình trạng này cứ tiếp diễn Thì ông có thể bay trước lý trường Bao nhiêu tiền đút lót trước đây Sẽ đổ xuống sông hết Trong huyện này đã có đến hai ông Lý Trường bị thoái quan vì dân về đuổi gả cho vợ, chỉ vì hội kiến tông hội mà không ngăn chặn nổi. Về phần Hạo, sau chuyến công tác thành công, cô cho họp chi bộ để biểu dương và rút tiền kinh nghiệm. Ai cũng phấn khởi, vì dân làng xôn xao bàn tán, cả tuần sau vẫn chưa dứt. Một bà khách quen đến đánh chán ở nhà nhâm, giấu tờ chuyển đơn trong túi, đem ra khoe với mọi người và sung sướng kể bà đi thấy chứ. Lão Lý Bần xem ra vẫn còn ốt ức lắm. Hôm qua tôi có việc phải đến gặp lão để xin lão đóng cho cái chuyện và cái tờ văn tự bán đất của ông cụ tôi ấy. Lão cứ hậm hực mãi về cái vụ giải truyền đơn ở làng mình đấy. Nhâm đứng sau mảnh, nghe bà khách nói mà hớn hở trong lòng, bởi cô cũng có tham gia giải truyền đơn hôm ấy. Cô vội vàng chạy sang kể lại với Hậu và Diên, rồi cả ba cùng cười khúc khích trong bếp chẳng phải Dieng Nham có tin vui, Trinh Hậu và Duyên cũng chia nhau đến những chỗ đông người như chợ phiên, đình làng để dò nghe phản ứng của quần chúng, hậu báo cáo lên tỉnh bộ. Đầu đâu, hậu cũng thấy thiên hạ xầm xì to nhỏ. Nói chung là dư luận rất xôn xao vì lần đầu tiên Hải Ninh có truyền đơn nhiều như vậy. Duyên ngẫm nghĩ rồi bảo Hậu. "Chị ơi, làm cách mạng như chị em mình ấy, 1 năm mới giải truyền đơn một lần vào dịp lễ quốc tế lao động thì em thấy nó nhàn quá. Chẳng những thế, năm sau tất nhiên chúng nó sẽ đề phòng, cho người canh gác khắp nơi thì khó lắm mà mình giải được truyền đơn như năm nay lắm ạ." Hầu lắc đầu nói: "Em đừng có nói thế. Đừng lo là không có công tác. Chưa biết bất chợt tình bộ sẽ ra công tác gì. Cần nhất là lúc nào mình cũng phải sẵn sàng. Chỉ sợ lúc tình bộ cần đến thì chi bộ mình lại không hoàn thành nổi thôi." Hậu nói đúng, năm nay 1929, mật thám Pháp đang răng lưới bắt hàng loạt đảng viên Quốc dân Đảng cũng như Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội. Và chính vì những biến chuyển dồn dập ấy, Quảng lại cho người xuống Hải Ninh tìm Hậu. Hậu quang gánh ra đi thật sớm, giả vờ lên chợ tỉnh bán hàng để ghé vào hiệu thuốc lão nhận thi thể. Quảng bảo: "Chị về họp chi bộ, bàn với chị em ở dưới ấy." Đoàn thể cần ngay một đồng chí thoát ly gia đình để làm công tác vận động phụ nữ. Ờ thế đi đi tận đâu cơ? Lên Hà Nội, cũng có thể là xuống Hải Phòng hoặc các hòn gai, nói chung là ở những nơi có công nhân làm mà đa số là phụ nữ. Hiện thì chưa có địa điểm cụ thể, chỉ cứ về họp chi bộ đi đã. Hậu cầm bánh thuốc Lào đứng dậy dã tự, quảng nói thêm: "Chị cố gắng động viên các đồng chí ở dưới ấy." Kết quả thế nào cho tôi biết càng sớm càng tốt." Hậu lặng lẽ bước ra cửa, lấm lét nhìn hai bên rồi gánh hai cái thùng ra về. Từ thị xã về Hải Ninh đi nhanh lắm cũng phải mất nửa buổi. Tối hôm ấy, Hậu tập trung họp chi bộ trong bếp và thông báo quyết định của tỉnh bộ, cần một người ra đi. Mọi người đang phân vân nhìn nhau thì Hậu long trọng nói: "Chi bộ chúng ta chưa đóng góp cho đoàn thể được người nào." Đây là lần đầu tiên tính bộ yêu cầu. Tôi xin tự nguyện phát linh. Mọi người đều mở to mắt nhìn Hậu, Diêng Duyên thì bấu mạnh lấy cánh tay chị và suýt kêu lên thành tiếng. Họ sững sờ. Sốt... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net